Bách Luyện Thành Tiên, Huyến Vũ, chương 1224 nhất khắc lâm nguy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Haha, thì ra hải đường là Dơ, Dơ, Quy, Quy, I, E, T, tôn nữ của cơ huynh Như vậy chúng ta, càng không phải là người ngoài diễm lễ nam tử nghe xong khóe miệng lại lộ ra một nụ cười giả tạo ngươi đã làm gì rơi rơi quy quy i e tây tôn nữ của ta thấy nụ cười dâm tiện trên mặt đối phương biểu tình đại hán xa sầm cảm thấy sự tình không ổn là như vậy vương mỗ tu luyện bí thuật thần thông vừa lúc thiếu một đỉnh lô thấy nha đầu kia tư chất không tệ bộ dáng cũng xinh đẹp đáng yêu vì thế liền dùng nàng hầu hạ Diễm lệ nam tử lại như không thấy. Vẻ phẫn nộ của đối phương đắc chí cười mở miệng. Ngươi, lúc này không chỉ là đại hán mặt sẹo mà tất cả cơ ra đệ tử. Đã không nhịn nổi, linh quang bắn ra bốn phía đám này đã đem linh khí. Pháp bảo lấy ra. Đám thiên ảnh tông đệ tử thấy thế cũng không yếu thế trong tiếng cười. Châm biếm yêu lực cuồn cuộn ép người, một số tên thậm chí đã chuyển sang hình thái nửa nhân nửa yêu lập tức thể của song phương như bạc kiếm dương cung tuy giận dữ nhưng đại hán mặt sẹo cũng là nhất gia chi chủ là lão quái vật sống tới trăm năm hai mắt như muốn phun hỏa nhưng cố đè phấn nộ hắn đương không ngốc đã nhận ra đối phương đang muốn dùng kế khích tướng luận thực lực cho dù cơ gia có xúc hết tinh nhuệ vẫn còn kém xa thiên Ảnh tung Điều này trong lòng hắn rõ ràng song thời khắc này đại bộ Phần tu tiên giả trong gia tộc đã muốn liều mạng Vương lão ma Ngươi làm như vậy là muốn cùng cơ gia ta phân sinh tử Thần tình đại hán mặt xẻo đầy sát khí mở miệng Hừ Cơ gia các ngươi mà cũng xứng phân sinh tử với bổn môn sao ta Biết sau lưng các ngươi có thiên nhai hải các Nhưng bổn môn cũng được Vạn Phật Tông ủng hộ. Ngươi cho là việc nhỏ thế này mà thất đại thế. Lực Vân Châu thèm nhúc tay sao bằng vào thực lực thiên ảnh Tông. Chúng ta không phải là diệt cơ gia ngươi quá dễ dàng sao. Lời của Nam. Tử diễm lệ kia vô cùng ngang ngược không cho đối phương chút thể diện. Nào ngươi. Thần tình đại hán mặt xẻo đỏ bừng tức giận đến lồng ngực. Như muốn nổ tung. Ứm tại một nơi trong lòng lâm hiên vừa động. Cơ gia này phụ thuộc với. Thiên nhai hải các sao. Vậy lần này thiên ảnh tôm chưa hẳn là vì cướp. Bảo có lẽ có thâm ý tại bên trong. Bản tôm chẳng qua là mượn của các ngươi một chút bảo vật. Lại thuận. Tay đoạt thêm mấy đỉnh lô. Nếu các ngươi giả câm vờ điếc thì tự nhiên. Đâu có việc gì. Xong không ngờ một cơ gia nho nhỏ dám đánh tới đây. Một khi đã không biết sống chết vậy để ta lấy máu huyết cùng tinh hồn. Các ngươi tí cờ bổn môn. Diễm lệ nam tử vuốt mái tóc biểu tình băng. lãnh vừa âm lệ. Lâm Hiên nghe được cũng không biết nói gì. Hắn từng gặp nhiều tu sĩ. Nhưng cho dù là ly hợp kỳ tu tiên giả ở vô định hà cũng không kêu. Ngạo đến độ này Rõ ràng giết người cướp bảo không ngờ còn chỉ trích Đối phương dám đến trả thù Ta liều mạng với ngươi Đến như tượng đất cũng không chịu được sự kinh bị cùng bá đạo thế này Đại hán mặt xẻo rốt cuộc nhìn không chịu nổi Ngửa mặt lên trời giống to Một tiếng bi phấn tay áo bào phất một cách một thanh kim đao chói mắt Bay vút ra Đao này dài hơn trường có phần giống trường đao tướng lính nơi xa trận. Thí tục hay sử dụng. Trên thân có khắc một con kim long dương nhanh. Múa vút như thông linh, nó há mồm phun ra cột sáng to cỡ miệng bát. Chân mày lâm hiên vừa động bảo vật này có vài phần kỳ diệu. Nhưng diễm lệ nam tử không hổ là nguyên anh trung kỳ đỉnh giai tu yêu. Giả, luận pháp lực hắn vốn không kém đối phương. Toàn thân phát ra yêu. Khí cuồn cuộn trong xương vụ màu trắng ngà đích hắn đã biến hình. Yêu hóa. Thanh âm giàn giạc truyền vào tay, không ngờ thân người diễm lệ nam tử. Lại mọc ra vô số lân giáp màu đen, tay phải cũng đã biến dài thành một. điểu trào. Quái trào này không có hộ giáp mà dám ngang ngược nghênh đón đại kim đao kia, choang, thanh âm như kim thiết chạm nhau vang, không ngờ kim đao lại bị đôi. Lợi chào cản lại. Chỉ thấy Diễm Lệ nam tử mở há miệng, đầu lưỡi biến thành vừa nhọn vừa dài tựa như độc xà mổ tim liếm thẳng ra. Nhưng còn chưa hết, phụp một cái, từ trong cuốn họng hắn phun ra một ngụm nước đột màu xanh lè tẩm lợm thế tới như một mũi tên bắn thẳng vào đối Phương Thấy thế lâm hiên không khỏi ngứa ngáy ra đầu Tên gia hỏa âm hàn này Bắt trước yêu vật thần thông vô cùng cổ quái Một lát sau đại hán mặt xẻo đã luống cuốn tay chân Mới tiếp được một Hiệp đã rơi vào thế hạ phong Tình cảnh của những tu tiên giả cơ ra Còn lại có thể đoán được Đối phương sở hữu chín nguyên anh kỳ tu tiên Giả mà bọn họ lại chỉ có ba Mấy thái thượng trưởng lão thiên ảnh tông như hổ trong đàn dây xông vào Đám tu sĩ cấp thấp cơ ra Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết không dứt bên Tai Các tu yêu thiên ảnh tông cũng xuất he thần thông trên bầu trời Xuất hiện rất nhiều quái vật nửa nhân nửa yêu Tinh quang trong mắt Lâm Hiên lóe ra thắng bại như thế nào đã không? Cần đoán. Hắn đang chuẩn bị hiện thân thì đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ. Kinh ngạc. Một cỗ linh khí cường đại đích đang bay tới chỗ này. Tốc độ. Vô cùng nhanh nếu không lầm thì là tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ. Có gì biến. Nên hắn đổi ý chưa vội hiện thân đối mặt với tu sĩ cùng cấp Lâm Hiên cũng không dám coi thường đem liếm khí thuật cùng ẩn nặc thuật vận tới cực hạn. đương nhiên đám tu tiên giả ở đây chưa phát hiện ra bọn họ lúc này đang đánh tới đỏ mắt. linh quang lóe ra thỉnh thoảng có tu sĩ bị bay. đầu đương nhiên tuyệt đại đa số là đệ tử cơ gia. lâm hiên thấy thế thì mắt mày nhanh tít, báo thù cũng cần có thực lực chứ không phải là đưa dây tới miệng cọp thế này. Tai nghe những tiếng kêu thảm thiết của đám hậu bối, khuôn mặt đại hán, mặt xẻo méo mó đến dữ tợn nhưng trong lòng vô cùng hối hận, đã để thủ riêng làm trai mắt hủy đi để tử trong gia tộc. Còn diễm lệ nam tử thì ngược lại đắc ý cười vui sướng. Cơ huyên còn giữ sĩ diện làm chi? Ngươi tuy rằng không biết sống chết. Song vương mô ta vốn đại nhân đại nghĩa không có so đo với ngươi. Ngươi chỉ cần nhận lỗi với ta rồi bồi thường bảy tám mươi vạn tinh. Thạch! Đúng rồi, tư vị nữ tử của cơ gia nữ tử thật không tồi, ngươi. Cho khoảng một trăm đỉnh lô tới đây thì song vương chúng ta có thể. Biến can qua thành bạch ngọc, miễn cho cơ gia các ngươi không bị xóa. Tên tại Vân Châu Tâm Mồm Họ vương kia thiện ác đều có nhân quả, ngươi không cần. khinh người quá đáng. Đại hán mặt sẻo tức như muốn nổ mắt quát to. Thiện ác hứa báo. Ha ha cơ huyên, ngươi có phải là sợ đến hồ đồ rồi? Không tu tiên giới thừa hành phép tắc luật rừng thắng làm vua thua. Làm sạc. Ta muốn khinh người quá đáng đấy, ngươi có thể làm gì được? Bản tông chủ. Xong lời còn chưa dứt vẻ mặt diễm lệ nam tử lập tức cuồng biến đột. nhiên một cỗ linh áp từ trên cao ép xuống đem phạm vi mấy mấu bao lại. Nguyên anh kỳ tu sĩ còn không mấy bị ảnh hưởng ngưng đan kỳ để tử hô. Hấp rồn dập tu vi kém một chút thì cả người phát run. Còn trúc cơ kỳ tu tiên giả pháp lực lưu chuyển không thông sắc mặt vàng ợ giống. Như X gặp rắn đang rình mồi, bành, linh quang chợt lóe, Diễm Lệ Nam tử vội vàng thối lui song một. Khối quang cầu màu trắng sữa cứ như có thông linh bám theo hắn không rời. Diễm Lệ Nam tử mấy lần biến đổi bí pháp, thi triển mấy loại bí thuật, đều không thoát khỏi quang cầu. Lúc này vẻ đắc ý trên mặt hắn sớm biến mất trong mắt ẩn ẩn lộ ra vài phần sợ hãi đột nhiên hắn tay nâng lên phát ra mấy tia trước xoèn xoẹt phúc một tiếng một cự đại chảo mang xuất hiện hung hăng mổ vào quang cầu hai người tại giữa không trung chống chọi oanh một tiếng nổ lớn phát ra linh lực hình thành gió xoáy ra bốn phía thân hình diễm lệ nam tử không ngừng sau lùi lại mấy bước Sắc mặt xám Như cho mà bên khói miệng có vết máu Hiển nhiên hắn vừa ăn một đòn Không nhỏ Ô ô